các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. lòng đáy lòng càng lớn. quả thật thời gian lâu như vậy, cô chưa từng nghe anh nhắc tới qua ba mẹ. ngược lại ông cụ lại là người được anh nhắc tới nhiều nhất. chỉ là hiện tại, cô có nói cái gì cũng không hay được cặn kẽ. không thể làm gì khác hơn là đi một bước mà nhìn một bước. hoàn nhân đi theo thân tổng học đi vào phòng khách, từ xa xa nhìn thấy thân xa sắc mặt hồng hào, còn người kẽ dí truyền. Liên rơi vào hai ánh mắt đang tùy ý quan sát Trong lúc nhất thời tện tùng đỏ mặt Cuồng quyết mà cúi thấp đầu Cũng không dám nhìn nữa Nhàn nhà đầu à Còn so với lần trước xem ra càng xinh đẹp hơn Ánh mắt của tiểu tử thối thật là không tệ nha Ông cụ trung ký mười phần Mà mở miệng nói Thần tiểu khang lập tức Cùng thuận theo lời của lão xa tử Quả nhiên Ánh mắt lần này của tống hậu Thật đúng là không kém Cái gì là không kém chứ Cũng chỉ là một tiểu nha đầu nghèo có Có cái gì mà đáng không kém với không kém sao? Thích Dung Dung đề mặt kinh thường cùng với kinh bỉm mở miệng. Tại sao một con nhà đổ không có gì tốt đẹp như vậy lại đem con trai bà cướp lấy? Bà nỗ lực nhiều năm như vậy con trai vẫn không thèm đem một chút tình cảm nào cho bà cả. Một cầu mẹ cũng không thèm gọi. Bà cầm miệng lại cho tôi. Thần Tiếu Khang vừa thấy ông cụ muốn nổi giận thì cuống quyết quát lớn nhưng Thích Dung Dung vẫn trừng mắt nhìn ông chẳng hề để ý. Chẳng lẽ là tôi nói sai sao Nếu cô ta tốt như vậy Thì có thể là chưa kết hôn mà có con sao chứ Cô ấy dù không tốt như thế nào Còn tốt hơn so với một người phụ nữ Đã kết hôn rồi vẫn còn ở bên ngoài lôi lòng Mà nêu con riêng Thành âm của thân tống hậu lạnh như băng Lại mang theo một sự phấn nộ Mà cất rống lên Hứa hoàn nhằn nghe sau những lời này Thì giống như bị xếp đánh ngang tay Ngày ngốc tại chỗ Cô chưa từng nghĩ qua Thần vô nhân lại ghét cô như vậy Có thành kiến sâu như vậy đối với cô Nhưng việc chưa kết hôn mà có con, dẫu gia tình nhà chồng như thế nào kiên kỵ công thích cũng là chuyện hợp tình, hợp lý. Cô không phản bác được, nhưng không ngờ thân Tống Học bên cạnh lại lập tức ôm cô công một chút e rè, cất giọng phản bác trở về. Cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. vốn thích sung sung đang kêu ngạo, như đang bao bọc trong một màng sương mù buồn bực không thốt nên lời. Mà sắc mặt của thân Tiếu Khang lại càng nổi giận ho khăn, nhưng cô không lên tiếng chỉ trích thân Tống Học một câu thời đã rồi rồi ngài. còn trước tiên hãy đợi thiếu khang về nghỉ ngơi đi, đừng có mà làm ổn nữa. ông cụ uy nghiêm mở miệng. hoàn nhân vừa kinh ngạc nhưng không nghĩ tới ngay cả ông cụ cũng không trách cứ gì thần tống hậu. chẳng lẽ là trong lòng cô cả kinh. chẳng lẽ người phụ nữ mà thân tống hậu nói chính là thần vương nhân sao? hoàn nhân lập tức sợ hãi sững sốt. cô chính là nghĩ như thế nào cũng chưa từng nghĩ đến thần tống hậu lại sinh trưởng trong một gia đình như vậy. cô lén lén nhìn anh. Lại phát hiện ánh mắt của anh lạnh như một mảng băng Tự hồ ẩn nhẫn kiềm chế Không thể nào không giận nổi Loại tâm tình kia là thương cảm hay sao Cô đoán công ra Chỉ là ánh mắt của anh bây giờ giờ phút này Đuổi theo bóng sáng của thích sung sung Trong ánh mắt ấy mang theo sự quật cường Mang theo sự cố chấp Còn mang theo một chút xíu rõ ràng là sự chờ đợi Làm cho cô không khỏi có một chút đau lòng Nhăn nhà đầu à Còn tới bên cạnh ra ra đi Thần Gia Gia cười hít mắt ngoắc ngoắc tay với cô, tự hồ màn trình diễn vời rồi bình thường đến mức không thể bình thường hơn được nữa. Hoàn nhàn hơi tủng quẫn nhưng cũng ngoan ngoãn đi tới. Thần Gia Gia đứng lên, trên dưới xò xét cẩn thận mà nhìn cô mấy lần, đáy mắt của hoan nhàn tràn ngập cảnh giác. Còn tại đây cùng Gia Gia một chút đi. Hoàn nhàn có một chút lo lắng quay đầu nhìn tân tống hậu, anh vẫn trầm mặt ngồi ở trên ghế xa lông, không nói một lời nào buồn bực cuối đầu hút thuốc lá. Không có chuyện gì đâu, nhăn nhà đầu à Ở cùng Gia Gia một chút Gia Gia có lời muốn nói với con Thân Gia Gia cầm lấy tay của ứ Hoan Nhan dắt cô đi như một đứa trẻ về phòng của mình Hoan Nhan luống cuống Lại không đành lòng mà cự tuyệt Không thể làm gì khác hơn Là tân thần thất thầm đi theo ông cụ vào phòng Ở trong phòng khách an tĩnh Cơn gió mùa hè thổi qua cuốn tấm rèm cửa sổ tung lên Giống như tay áo của một nghệ sĩ đang bay múa Trên bàn công là một mảnh hoa rực rỡ Thần Tống Hạo đứng ở phía trước, đi tới cửa sổ, hình như là trên ban công tầng 2, có tiếng thu tiết nho nhỏ truyền tới. Anh gái vặn lông mày, đáy lòng phiền não lại càng nhiều hơn. Thành âm đức cản truyền đến, làm gió thổi qua nóng san, làm cho lòng người càng thêm phiền loạn. Hứa hoàn nhân cổng ra ra không biết đang làm cái trò gì, qua một lúc lâu cũng chưa thấy ra ngoài. Thần Tống Hạo bình tĩnh lại, trong lòng có một chút hối hận hối hận mới vừa rời sáng sọng nói mấy lời kia với Tích Dung Dung, tự hồi chuyện này dường như là có một chút quá đáng. Còn Tích Ai thì đó là tự do của nó, thật nghe chuyện hot nhất tại audio.net